Xin chào, bạn đang nghe sách trên kênh Leggy Audiobook. Đây là kênh đọc sách phi lợi nhuận thuộc dự án Leggy và cộng đồng. Nếu có điều kiện hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản bạn nhé. Chúc bạn nghe sách vui vẻ và học được nhiều điều bổ ích từ quyển sách này. Chiếc Lexus và cây ô liu, Thomas L. Freyman, nhà xuất bản, khoa học xã hội, đánh giá về cuốn chiếc Lexus và cây ô liu của Thomas L. Freyman, cuốn chiếc Lexus và cây ô liu đưa ra giải đáp hay nhất và lý thú nhất cho câu hỏi toàn cầu hóa là gì? Freyman biết cách giải thích những điều cao siêu trong kỹ thuật và tài chính bằng những hình ảnh sinh động cùng lối so sánh rất thuyết phục. Freyman không chấp nhận những giải đáp hiển nhiên. Anh cũng không phóng đại những nhận định của mình khi không có đủ chứng cứ. Điều này đã tăng cường hơn nữa tính học thuật cho một cuốn sách vốn dĩ đã rất hay và dễ đọc. Sách cần được đọc, không ai giải thích được Freyman. Mục điểm sách của báo The New York Times khái niệm toàn cầu hóa giỏi hơn. Thomas, báo The Christian Science Monitor. Hút hồn gây phấn chấn một khám phá táo bạo và đầy sáng tạo về trật tự mới của toàn cầu hóa kinh tế. Báo The New York Times Freeman hiểu đúng về kinh tế học, sách của anh là một nguồn dồi dào những hiểu biết kinh tế. Chung kiến cho độc giả tránh được sự xa lầy vào đề tài thuần túy toàn cầu vốn rất phổ biến trong những tranh luận gần đây về toàn cầu hóa. Độc giả muốn tìm hiểu về những vấn đề của nền kinh tế ảo của thế giới có động lực là không gian điện toán trong thế kỷ hai mươi mốt có lẽ không tìm được ở đâu khác. Sự bắt đầu tốt hơn. Tạp chí Foreign Affairs. Cuốn chiếc Lexus và cây ô lưu là một tập hợp sinh động những mẩu chuyện và những phân tích, đầy đủ phong cách báo chí, Freeman đầy nhiệt tình, biết gây tranh cãi, văn thường hấp dẫn, hiểu biết, sâu, tạp chí The Boston Globe, sống động, nhiều mẩu chuyện. Dễ đọc và gợi nhiều suy nghĩ báo Minneapolis Star Tribune, Freeman mang trong mình mối quan tâm không cạn của một phóng viên đối với mọi việc, biết chọn chi tiết đắt, tạp chí The New Yorker, Freeman chuyển đổi khéo léo những khái niệm trừu tượng đáng chán về toàn cầu hóa thành những so sánh, những mẩu chuyện và ẩn dụ báo đi choi The press chiếc lexus và cây ô liu có lẽ là cuốn sách không thể thiếu của thiên niên kỷ mới rất thông minh Thế là la morning news hay tuyệt freeman là một bậc thầy chi tiết tác giá biết sử dụng những mẩu chuyện cùng cách so sánh làm các sự kiện và quy trình phức tạp sắp xếp thành bức tranh toàn cảnh theo American leiser hãy đọc chiếc lexus và cây ô liu quý vị sẽ rất thích freeman là một phóng viên cửa khôi theo new leader freeman biện luận một cách đầy thuyết phục rằng bước tiến của công nghệ điện tử mới đặc biệt là Internet, khiến mối liên lập giữa các quốc gia thay đổi về chất. Anh cho rằng toàn cầu hóa trong giai đoạn mới sẽ tăng thêm dịp may cho số đông dân chúng, họ sẽ có thêm cơ hội, dân chủ và tính bao dung cao hơn. Theo New York Review of Books, vốn kinh nghiệm và cách nhìn của Feynman khiến cho một chủ đề phức tạp trở nên rõ ràng và thú vị. Theo National Journal, Feynman biện luận một cách thuyết phục rằng nền tảng tạo nên của cái vật chất đã đột ngột thay, đổi, chiếc Lexus và cây ô lưu rất có ý nghĩa. Nó tăng cường và kích thích dân trí. Theo Ban Timosul, hiếm có trang nào trong sách lại không có những đoạn văn đáng được ghi nhớ thật sự quan trọng. Salon, Thomas L. Freeman là một trong những nhà bình luận hàng đầu của nước Mỹ về quan hệ quốc tế. Sinh năm 1953 tại Minneapolis, anh đã học tại Đại học Đai và trường ST, Anthony, Đại học Oxford. Cuốn sách đầu tay của anh từ Beirut đến Jerusalem loạt giải National Book of năm 1988. Freyman cũng đoạt hai giải thưởng Pulitzer trong thời gian làm trưởng phân xã tờ The New York Times tại Beirut và Jerusalem, anh hiện sống ở Bethesda, Maryland, cùng vợ là Anne và hai con gái là Ollie và Natalie, cùng tác giả, From Beirut to Jerusalem, 1989, The World IS 2001. Thế giới phẳng, nhà xuất bản, trẻ 2005, Long Tituzé and Attituzé, 2002, lời mở đầu, đây là ấn bản bìa mềm cuốn chiếc Lexus và cây ô lưu. Độc giả của ấn bản gốc bìa cứng sẽ thấy một số thay đổi so với ấn bản mới này. Nhưng luận thuyết chủ yếu của cuốn sách không thay đổi, toàn cầu hóa không chỉ đơn giản là một trào lưu thời thượng mà đúng ra là một hệ thống quốc tế. Hệ thống này bây giờ đã thay thế hệ thống chiến tranh lạnh và cũng như hệ thống chiến tranh lạnh, toàn cầu hóa có quy tắc và lô riêng hiện đang trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến chính trị, môi trường, địa chính trị và kinh tế của hầu như mọi nước trên thế giới Thế những thay đổi gồm những gì. Tôi đã sắp xếp lại các chương đầu để độc giả nhận định và tiêu hóa luận thuyết chủ yếu của tôi dễ dàng hơn. Tôi cũng sử dụng thời gian từ lúc cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 4 năm 1999 để thu thập thêm chứng cứ và để cập nhật, mở rộng cuốn sách với mọi tiến bộ khoa học và thị trường đã nâng cao toàn cầu hóa thêm một bước nữa. Tôi cũng đã xem xét lại một số tiểu luận để gây tranh cãi trong cuốn sách này, một trong số đó là lý thuyết vòng cung vàng, cho rằng chưa có hai nước nào có tiệm ăn Mark Donald từng giao chiến với nhau từ khi có mặt Mark Donald. Tôi thấy lô đằng sau lý thuyết này được củng cố hơn bao giờ hết và tôi đã trả lời cho những ai nghi ngờ lý thuyết này sau khi xảy ra chiến tranh Kosovo. Một thay đổi khác là chương trước đây đặt tên mua Đài Loan, giữ lại ý, bán pháp này được tách thành hai chương. Chương mới mang tên tạo lập, thích nghi và những cách tư duy mới khác về quyền lực dựa trên một câu hỏi tôi nêu lên trong ấn bản đầu tiên. Nếu quyền lực kinh tế trong hệ thống toàn cầu hóa đầu tiên dựa vào số máy tính cá nhân trong hộ gia đình ở một nước, sau đó là băng thông Internet trên đầu người trong một nước, còn sau đó là gì? Trường này cố gắng trả lời câu hỏi đó bằng cách xem xét các cách mới khai sinh để đo cường quyền lực kinh tế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, cuối cùng, tôi đã cố gắng trả lời một số câu hỏi thường được độc giả ấn bản đầu tiên nêu lên. Ông miêu tả hệ thống mới này như thế đó, tôi phải làm gì để chuẩn bị cho con cái thích ứng với nó? Có thượng đế trong không gian điều khiển học trang? Đấy là câu hỏi hàm ý giá trị đạo đức nằm ở đâu. trật tự thế giới mới phát triển quá nhanh đôi lúc tôi ước gì đây là một cuốn sách điện tử mà tôi có thể cập nhật hàng ngày. Hy vọng mang tính thực tế hơn rằng sẽ có ngày trong nhiều năm tới cuốn sách này sẽ không còn nằm trên kệ vấn đề thời sự trong hiệu sách nữa. Nó sẽ chuyển sang kệ sách lịch sử, được nhớ đến như một trong những cuốn sách phát hiện và lần đầu tiên giúp định nghĩa hệ thống toàn cầu hóa mới mẻ đang chi phối chúng ta, Thomas L. Freyman, Bethesda, M.G., tháng riêng 2000, màn dạo đầu, thế giới này tròn 10 tuổi. Thật tệ hại, chúng tôi đâu có liên quan gì đến Nga hay châu Á. Chúng tôi chỉ là một doanh nghiệp nhỏ trong nước đang cố phát triển nhưng chúng tôi đang bị ngáng đường vì cách thức chính phủ các nước ấy điều hành đất nước họ. Douglas Hansen, Tổng Giám đốc Công ty Rocky Mountain Internet trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal sau cú sụp đổ của thị trường năm 1998 đã buộc ông ta đình hoãn việc phát hành 175 triệu đô la trái phiếu giá rẻ. Vào sáng ngày 8 tháng 12 năm 1997, Chính phủ Thái Lan tuyên bố đóng cửa 56 trong số 58 tổ chức tín dụng của nước này trong một thời gian ngắn các tổ chức tư nhân này đã bị phá sản do đồng tiền của Thái, đồng bạc bị suy sụp. Các tổ chức tín dụng đã vay thật nhiều bằng tiền đô la Mỹ rồi cho doanh nghiệp Thái vay tiền xây khách sạn, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp và nhà xưởng. Mọi tổ chức tín dụng đều nghĩ họ an toàn vì chính phủ Thái có cam kết giữ giá trị đồng bạc theo một tỷ lệ cố định với đồng đô la. Nhưng khi chính phủ không làm được điều hứa hẹn đó sau một đợt dân đầu cơ toàn cầu tấn công đồng bạc, cũng do nhận thấy rằng nền kinh tế Thái Lan không mạnh như người ta từng tưởng, Đồng tiền Thái Lan sụt giá 30%. Điều này có nghĩa doanh nghiệp nào từng vay đô la giờ phải kiếm thêm một phần ba nữa tiền bạc mới mong trả được nợ. Nhiều doanh nghiệp không trả nổi khoản vay cho các tổ chức tín dụng, nhiều tổ chức tín dụng không thể trả nợ cho chủ nợ nước ngoài và cả hệ thống dồn cục lại, chết đứng, làm 20.000 nhân viên mất việc làm. Ngày hôm sau, tình cờ tôi đi xe đến một cuộc hẹn tại Bangkok dưới đường Asoke, khu vực tương đương phố Go bên Mỹ, nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức tín dụng bị phá sản, khi từ từ lái qua các ngân hàng đã sụp đổ, Người tài xế taxi chỉ mặt, điểm tên từng cái, miệng tuyên án, chết, chết, chết, chết, chết. Lúc đó tôi không biết, mà nào ai biết được, các tổ chức tín dụng Thái Lan này chỉ là những quân cờ domino đầu tiên trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đầu tiên trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, kỷ nguyên tiếp nối thời kỳ chiến tranh lạnh. Cuộc khủng hoảng Thái Lan đã châm ngòi cho hàng loạt vụ rút vốn ảo ạt ra khỏi hầu hết mọi thị trường mới nổi ở Đông Nam Á, làm giá trị đồng nội tệ của Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia suy sụp. Cả nhà đầu tư toàn cầu và địa phương bắt đầu xem xét các nền kinh tế này cẩn thận hơn, thấy chúng chưa hoàn hảo nên chuyển vốn đến nơi an toàn hay đòi lãi suất cao hơn để bù đắp độ rủi ro cao hơn, chẳng bao lâu sau, một trong những chiếc áo được ưa chuộng nhất ở Bangkok mang dòng chữ từng rất giàu. Trong một vài tháng, suy thoái ở Đông Nam Á bắt đầu có tác dụng lên giá hàng hóa toàn thế giới, châu Á từng là một đầu máy quan trọng trong phát triển kinh tế toàn cầu, một đầu máy tiêu thụ nhiều nguyên liệu thô, khi đầu máy này khục khặc, giá vàng, đồng, nhôm và quan trọng hơn Giá dầu thô bắt đầu giảm. Việc giảm giá hàng hóa toàn cầu này hóa ra là cơ chế lan truyền khủng hoảng Đông Nam Á sang Nga. Lúc này Nga đang lo chuyện của mình, với sự giúp sức của IMF đang cố gắng phát ra bãi lời kinh tế tự tạo để đạt tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, vấn đề của Nga là nhiều nhà máy không thể sản xuất ra thứ gì có giá trị cả, hầu hết những thứ chúng tạo ra được xem là có giá trị âm. Có nghĩa? Một máy cày do nhà máy của Nga làm ra tệ hại đến nỗi giá trị của lượng sắt thép hay ngay cả quạng thép thô để làm ra nó còn cao hơn giá chiếc máy cày hoàn chỉnh. Hơn thế nữa, nhà máy Nga nào làm ra sản phẩm có thể xuất khẩu được lại nộp rất ít thuế hay không nộp đồng nào cho chính. Phủ nền điện Kremlin luôn luôn thiếu tiền mặt, không có một nền kinh tế có thể dựa vào trông chờ nguồn thu, chính phủ Nga đã trở nên lệ thuộc vào thuế xuất khẩu dầu thô và các loại sản phẩm khác nhằm có kinh phí hoạt động. Họ cũng lệ thuộc vào các nguồn cho vay nước ngoài mà nga thu hút nhờ đưa ra mức lãi suất cực kỳ cao cho nhiều loại trái phiếu chính phủ. Khi nền kinh tế nga tiếp tục suy thoái vào đầu năm 1998, nga phải nâng lãi suất đồng rút từ 20 lên 50 lên 70% để tiếp tục giữ chân nhà đầu tư nước ngoài. Các quỹ đầu cơ và ngân hàng nước ngoài tiếp tục mua trái phiếu với toan tính ngay cả nếu chính phủ nga không trả nợ được thì IMF sẽ nhảy vào cứu nga và họ sẽ thu hồi được tiền. Có quỹ đầu cơ và ngân hàng nước ngoài không chỉ đổ tiền vào nga. Họ còn vay thêm tiền, lãi suất 5% rồi lấy tiền đó mua trái phiếu Nga lãi suất 20-30%, ngon ăn quá chứ gì. Nhưng ông bà ta thường nói, điều gì tốt đẹp quá không thể tin được thì thực tế là không tồn tại. Đúng thế, giá dầu sụt giảm do khủng hoảng châu Á gây ra làm chính phủ Nga ngày càng khó trả vốn và lãi trái phiếu kho bạc. IMF thì chịu áp lực phải cho vay giải cứu Thái Lan, Hàn Quốc và Indonesia nên chống lại mọi đề nghị đổ thêm tiền vào Nga, trừ phi Nga thực hiện lời hứa cải tổ nền kinh tế bắt đầu bằng việc buộc các doanh nghiệp lớn và các ngân hàng nộp thuế. Vào ngày 17 tháng 8 năm 1998, nền kinh tế Nga sụp đổ làm thị trường thế giới trao đảo từ hai phía. Nga vừa phá giá đồng tiền và đơn phương tuyên bố không trả nợ trái phiếu chính phủ mà không báo trước cho chủ nợ hay giàn xếp bất kỳ thỏa thuận nào. Các quỹ đầu cơ, ngân hàng và ngân hàng đầu tư đã rót tiền vào Nga bắt đầu thu lỗ nặng nề và những ai vay tiền để cá cược vào sòng bài Kremlin bị đe dọa phá sản. Nhìn từ bên ngoài, sự sụp đổ nền kinh tế nga lẽ ra không có tác động gì vào hệ thống toàn cầu nền kinh tế nga nhỏ hơn nền kinh tế hà lan nhưng hệ thống mang tính toàn cầu hơn bao giờ hết và trong khi giá dầu thô là cơ chế lan truyền từ đông nam á sang nga quỹ đầu cơ nơi tập hợp nguồn vốn tư khổng lồ không chịu sự kiểm soát là cơ chế lan truyền từ nga sang mọi thị trường mới nổi khác trên thế giới đặc biệt là brazil quỹ đầu cơ và các hãng giao dịch khác sau khi thua lỗ nặng nề ở nga có quỹ mức lỗ tăng đến năm mươi lần vì dùng tiền đi vay Bỗng phải kiếm tiền trả ngân hàng, họ phải bán bất kỳ tài sản gì có tính thanh khoản. Vì thế họ bắt đầu bán tài sản trên những thị trường tài chính đang lành mạnh để bù đắp vào các khoản lỗ tại thị trường suy sụp. Ví dụ Brazil đang thực hiện những điều đúng đắn trong con mắt của thị trường toàn cầu và IMF, bỗng thấy các nhà đầu tư hoảng loạn bán tống các loại cổ phiếu trái phiếu của nước mình. Brazil phải nâng lãi suất lên đến 40% để cố gắng duy trì đồng vốn ở lại, các kịch bản tương tự xảy ra ở khắp các thị trường mới nổi khi nhà đầu tư bỏ đi tìm nơi an toàn. Họ bán hết mọi cổ phiếu, trái phiếu Brazil, Hàn Quốc, Ai Cập, Israel và Mexico, đem tiền về cất hay quay sang mua trái phiếu Mỹ an toàn nhất. Vì thế, việc suy giảm ở các thị trường mới nổi và Brazil lại trở thành cơ chế lan truyền gây nên một đợt tranh nhau mua trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ. Đến lượt mình, điều này nâng giá trái phiếu chính phủ Mỹ lên cao, làm giảm lãi suất trái phiếu và gia tăng mức cách biệt giữa trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và các loại trái phiếu thị trường mới nổi hay trái phiếu doanh nghiệp khác. Việc sụt giảm mạnh lợi suất từ trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ như thế đã trở thành cơ chế lan truyền gây sụp đổ cho nhiều quỹ đầu cơ và ngân hàng đầu tư khác. Lấy ví dụ quỹ Long-Term Capital Management, LTCM có trụ sở tại Greenwich, bằng connecticut, LTCM là quỹ đầu cơ hàng đầu. Vì có quá nhiều quỹ đầu cơ trên thị trường vào cuối thập niên 1980, lĩnh vực này trở nên cạnh tranh gay gắt, ai cũng tranh nhau giành cùng cơ hội để kiếm tiền trong một thế giới cạnh tranh dữ dội như thế. Các quỹ đầu cơ phải tìm những canh bạc đen đỏ hơn với tiền cược ngày càng lớn. Để dẫn đường cho các vụ đặt cược đúng chỗ, LTCM dựa vào công trình của hai nhà kinh tế đoạt giải Nobel, nghiên cứu của họ cho rằng tính không ổn định của trái phiếu và cổ phiếu có thể tính toán được nhờ quan sát biến động giá trong quá khứ, sử dụng các mô hình máy tính và mạnh tay vay từ. Nhiều ngân hàng khác, LTCM đưa ra 120 tỷ đô la cược rằng một số trái phiếu sẽ thay đổi giá theo chiều họ phỏng đoán vào mùa hè năm 1998. Họ đoán giá trị trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ sẽ giảm và giá trái phiếu loại rẻ tiền và trái phiếu của các thị trường mới nổi sẽ tăng. Tuy nhiên, mô hình máy tính của LTCM có bao giờ dự đoán được vụ khủng hoảng lan truyền khắp thế giới khởi nguồn từ cú sụp đổ nền kinh tế Nga vào tháng 8? Thế là dự báo của họ sai hoàn toàn khi toàn giới đầu tư hoảng loạn cùng lúc và quyết định đổ tiền mua trái phiếu chính phủ Mỹ, giá trị của chúng tăng vọt thay vì giảm sút và giá trị trái phiếu giá rẻ và trái phiếu các thị trường mới nổi sụp đổ thay vì tăng vọt. LTC giống như chiếc xương đòn bị kéo ở cả hai đầu, các ngân hàng sau cùng phải cứu nó để tránh việc bán đổ mọi trái phiếu cổ phiếu của LTCM mà có thể gây ra sụp đổ thị trường toàn cầu. Bây giờ chúng ta quay về thế giới đường phố. Vào đầu tháng 8 năm 1998, tình cờ tôi đầu tư vào ngân hàng Internet mà bạn tôi vừa mới thành lập, giá cổ phiếu ban đầu là 14,5 đô la rồi tăng vọt lên 27 đô la. Tôi thấy mình như một thiên tài. Nhưng rồi Nga xù nợ và làng hàng loạt quân cờ Domino sụp đổ. Giá cổ phiếu của bạn tôi chỉ còn 8 đô la, vì sao? Bởi vì ngân hàng của bạn tôi nhận thế chấp nhiều loại nhà và do lãi suất ở Mỹ xuống thấp, gây nên cơn tranh giải mua trái phiếu chính phủ, thị trường sợ rằng nhiều người sẽ trả tiền nhà sớm hơn dự định. Nếu nhiều người cùng trả nợ để lấy lại thế chấp, ngân hàng bạn tôi sẽ không còn nguồn thu đều đặn mà ngân hàng đã lập dự toán để trả lãi cho người gửi tiền. Thị trường thật ra đoán sai về ngân hàng bạn tôi và giá cổ phiếu của nó phục hồi một cách tuyệt vời. Thật thế, đến đầu năm 1999, Tôi lại thấy mình chẳng khác thiên tài là mấy khi cơn say các loại công ty internet như Amazon.com đã đẩy giá cổ phiếu ngân hàng internet của bạn tôi và cổ phiếu các công ty công nghệ khác lên tận mây xanh. Nhưng một lần nữa, chẳng lâu sau, thị trường thế giới lại sớm chấm dứt cơn say này, chỉ có điều lần này thay vì Nga sụp đổ, đến lượt Brazil gây sáo trộn thị trường Mỹ và dập tắt tạm thời cú bùng nổ cổ phiếu internet. Khi quan sát mọi diễn biến này, Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là việc cần đến 9 tháng để các sự kiện trên đường A so khe tác động lên phố của tôi, sau đấy chỉ cần một tuần để các sự kiện từ Brazil tác động lên Amazon.com. Tờ USA Today đã tóm tắt thị trường toàn cầu một cách chính xác vào cuối năm 1998, khó khăn tràn từ lục địa này sang lục địa khác như một con virus. Tờ báo ghi nhận, thị trường Mỹ phản ứng ngay tức thì, mọi người trong tiệm hớt tóc bàn đến cả chuyện đồng bạc Thái Lan. Tuy nhiên, chẳng mất bao lâu sau Amazon.com lại phục hồi kéo theo các loại cổ phiếu khác, đến lượt mình kéo theo thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, rồi bản thân nó giúp tạo ra hiệu ứng giàu có tại Mỹ, nhờ đó khuyến khích dân Mỹ tiêu tiền nhiều hơn mức dành dụm. Dân Mỹ chịu chi tiền nên Brazil, Thái Lan và các thị trường mới nổi khác có thể xuất khẩu hàng, lại có tiền giải quyết khó khăn nhờ bán hàng cho dân Mỹ, Amazon.com, Amazon toàn cầu, tất cả chúng ta đang tắm cùng dòng sông. Dù sao, chú kỳ từ đường Asoke đến phố của tôi. Từ Amazon toàn cầu đến Amazon.com rồi quay về Amazon toàn cầu là bài học giúp chúng ta hiểu hơn về tình cảnh thế giới ngày nay. Hệ thống chậm chạp, cố định và chia cắt trong chiến tranh lạnh chiếm ngự quan hệ quốc tế từ năm 1954 đã được hoàn toàn thay thế bởi một hệ thống mới rất trơn tru và gắn kết chặt chẽ gọi là toàn cầu hóa. Nếu chúng ta không hiểu được điều đó vào năm 1989 khi bức tường Berlin sụp đổ thì chúng ta đã hiểu rõ vào một thập kỷ sau đó. Thật thế, vào ngày 11 tháng 10 năm 1998 Vào đỉnh cao của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Marilyn cho chạy quảng cáo nguyên trang trên nhiều tờ báo lớn khắp nước Mỹ để nhấn mạnh điểm này, quảng cáo viết, thế giới tròn 10 tuổi. Thế giới sinh ra khi bức tường sụp đổ vào năm 1989, không ngạc nhiên gì khi nền kinh tế non trẻ, nhất của thế giới, nền kinh tế toàn cầu, vẫn đang tìm cách định hướng, cơ chế kiểm tra, điều chỉnh tinh vi để ổn định các nền kinh tế chỉ có thể hoàn chỉnh theo thời gian. Nhiều thị trường thế giới chỉ mới được tự do hóa gần đây, Lần đầu tiên bị chi phối bởi tâm lý con người thay vì nắm đấm của nhà nước, từ chỗ chúng ta đang đứng, không có điều gì có thể làm suy giảm hứa hẹn được đưa ra một thập kỷ trước khi thế giới bị chia cắt đã bị tiêu diệt. Sự phát triển của thị trường tự do và dân chủ khắp thế giới đang cho phép nhiều người khắp nơi chuyển hoài bão thành thành tựu, công nghệ được làm chủ đúng cách và phân phối tự do sẽ có sức mạnh xóa bỏ không chỉ biên giới địa lý mà còn biên giới dân tộc. Chúng tôi cảm thấy một thế giới chỉ vừa tròn 10 tuổi vẫn tiếp tục có những hứa hẹn to lớn, Xin nhớ cho trưởng thành bao giờ cũng là một quá trình đầy khó khăn. Thật ra, quảng cáo của Marilyn sẽ chính xác hơn nếu nói kỷ nguyên toàn cầu hóa này đã tròn 10 tuổi. Bởi vì từ giữa những năm 1800 đến cuối thập niên 1920, thế giới cũng đã trải qua một kỷ nguyên toàn cầu hóa tương tự. Nếu so sánh khối lượng thương mại và dòng chảy đồng vốn qua biên giới, tương quan với GNP và dòng chảy lực lượng lao động qua biên giới, tương quan với dân số thì giai đoạn toàn cầu hóa trước thế chiến thứ nhất rất giống giai đoạn chúng ta đang sống ngày nay. Anh quốc lúc ấy là một cường quốc toàn cầu, là nhà đầu tư lớn vào các thị trường mới nổi và những tay tài phiệt giàu sụ ở Anh, châu Âu và Mỹ thường bị khánh kiệt vì các vụ khủng hoảng tài chính bởi một sự cố nào đó tác động lên trái phiếu đường sắt Argentina, trái phiếu chính phủ Latvia hay trái phiếu chính phủ Đức. Không có kiểm soát tiền tệ cho nên ngay sau khi dây cáp xuyên đại dương được kết nối vào năm 1866 thì khủng hoảng ngân hàng và tài chính ở New York nhanh chóng lan truyền sang London hay Paris. Có lần tôi được xếp cùng nhóm thảo luận với John Mon, người đứng đầu đại hội Liên đoàn Lao động Anh. Ông ta nhận xét chương trình nghị sự của đại hội đầu tiên tại Manchester, anh vào năm 1968 có liệt kê trong số những vấn đề cần thảo luận, nhu cầu cần giải quyết sự cạnh tranh từ các thuộc địa châu Á và nhu cầu cần đạt chuẩn mực giáo dục và đào tạo của Hoa Kỳ và Đức. Vào thời đó, người ta di dân nhiều hơn cả và trừ lúc có chiến tranh, các nước không đòi hỏi hộ chiếu khi đi du lịch trước năm 1914, mọi di dân đến Mỹ đều không có thị thực. Khi kết hợp các yếu tố này với nhau, cùng với phát minh tàu chạy bằng hơi nước, điện tín, Đường sắt và sau cùng là điện thoại, có thể nói kỷ nguyên toàn cầu hóa lần đầu trước Thế chiến thứ nhất đã thu nhỏ thế giới từ cỡ lớn thành cỡ chung. Kỷ nguyên toàn cầu hóa đầu tiên này và chủ nghĩa tư bản tài chính toàn cầu bị tan vỡ do các cú đấm của Thế chiến thứ nhất, cách mạng Nga và Đại suy thoái, kết hợp lại đã làm thế giới thương tổn nặng về thể chất và tinh thần, thế giới bị chia cắt sau Thế chiến thứ hai lại bị đông cứng vì chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh cũng là một hệ thống quốc tế. Nó kéo dài từ khoảng năm 1945 đến 1989 khi cùng với sự sụp đổ của bức tường Berlin, nó được thay thế bằng một hệ thống khác, kỷ nguyên toàn cầu hóa mới mà chúng ta đang sống. Gọi nó là toàn cầu hóa hiệp hai, hóa ra giai đoạn chừng 75 năm từ lúc bắt đầu thế chiến thứ nhất đến lúc chấm dứt chiến tranh Lạnh chỉ là một cách nghỉ giữa hiệp kéo dài từ kỷ nguyên toàn cầu hóa này sang kỷ nguyên khác. Trong khi có rất nhiều điểm tương đồng giữa kỷ nguyên toàn cầu hóa trước đây và kỷ nguyên chúng ta đang sống, Điểm mới ngày nay là mức độ thế giới đang gắn kết với nhau thành một thị trường toàn cầu hóa và một ngôi làng chung Một điểm mới khác là số lượng người dân và quốc gia có thể tham gia vào nền kinh tế toàn cầu hóa và mạng thông tin cũng như bị chúng chi phối Kỷ nguyên trước năm 1914 có thể rất mãnh liệt nhưng nhiều nước đang phát triển trong kỷ nguyên này bị rơi ngoài rìa Kỷ nguyên trước năm 1914 có thể lớn về quy mô xét trong mối tương quan với thời đại ấy nhưng tính theo con số tuyệt đối thì thật nhỏ bé khi so với ngày nay Giao dịch ngoại hối hàng ngày vào năm 1900 chỉ tính bằng triệu đô la. Năm 1992, con số này là 20 tỷ mỗi ngày theo Cục Dự trữ Liên bang tại New York và đến tháng 4 năm 1998, con số này lên đến 1500 tỷ đô la mỗi ngày và vẫn đang còn tăng lên. Vào khoảng năm 1900, dòng chảy đồng vốn tư nhân từ nước phát triển sang nước đang phát triển đo bằng số trăm triệu đô la và rất ít nước có liên quan, đến năm 2000, dòng chảy này đo bằng số trăm tỷ đô la với hàng chục nước tham gia. Kỷ nguyên toàn cầu hóa mới so với kỷ nguyên trước Thế Chiến Thứ Nhất có tốc độ siêu tốc, nhưng kỷ nguyên toàn cầu hóa ngày nay không chỉ khác về mặt mức độ, trên một số phương diện quan trọng nó còn khác về tính chất cả kỹ thuật lẫn chính trị. Xét về mặt kỹ thuật, khác biệt là ở chỗ kỷ nguyên toàn cầu hóa trước đây xây dựng trên giáo vận chuyển ngày càng giảm nhờ phát minh đường sắt, tàu chạy bằng hơi nước và ô tô, con người có thể đến được nhiều nơi nhanh hơn và rẻ hơn, họ cũng có thể giao thương với nhiều nơi một cách nhanh hơn và chi phí rẻ hơn. Nhưng Như tờ The Economist nhận xét, kỷ nguyên toàn cầu hóa ngày nay được xây dựng nhờ vào giá viễn thông ngày càng giảm, nhờ bộ vi xử lý, vệ tinh, cáp quang và Internet, công nghệ thông tin mới này đã kết nối thế giới càng chặt chẽ hơn. Các kỹ thuật này có nghĩa các nước đang phát triển không chỉ bán nguyên liệu thô cho phương Tây và nhận về sản phẩm hoàn chỉnh, chúng có nghĩa các nước đang phát triển cũng có thể trở thành nhà sản xuất lớn. Các kỹ thuật này cũng cho phép nhiều công ty đặt địa điểm sản xuất, Nghiên cứu và marketing khác nhau ở các nước khác nhau nhưng vẫn kết nối chúng qua máy tính và hội nghị từ xa như thể chúng đang ở cùng một nơi. Tương tự, nhờ sự kết hợp máy tính và viễn thông giá rẻ, con người ngày nay có thể cung ứng và trao đổi dịch vụ trên toàn cầu, từ tư vấn sức khỏe đến viết phần mềm hay xử lý thông tin. Những dịch vụ trước đây chưa bao giờ được trao đổi, và tại sao không nhỉ? Một cuộc gọi 3 phút, tính bằng đô la giá năm 1996 giữa New York và London mất 300 đô la vào năm 1930. Ngày nay hầu như không tốn phí nếu gọi qua Internet. Các kỹ thuật này không những tạo điều kiện cho các quốc gia và doanh nghiệp vươn ra khắp thế giới xa hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và sâu hơn trước đây nhiều mà các cá nhân cũng làm được điều đó. Vào mùa hè năm 1998, tôi càng thấy điều này rõ hơn khi mẹ tôi, Margaret Freeman, lúc đó đã 79 tuổi sống ở Minneapolis gọi điện cho tôi giọng rất bối rối. Chuyện gì vậy mẹ? Tôi hỏi, bà đáp. Ừ. Mẹ chơi bài trên Internet với ba người Pháp mà họ cứ nói chuyện bằng tiếng Pháp với nhau, mẹ không hiểu gì cả. Khi tôi bật cười khi tưởng tượng cảnh bà chơi bài với ba người Pháp trên mạng, bà tự ái, đừng có mà cười, hôm kìa mẹ còn chơi bài với một người tận Siberia. Với những ai nói kỷ nguyên toàn cầu hóa này không khác gì so với trước, tôi chỉ cần hỏi, thế cụ cố của bạn có chơi bài với người Pháp qua mạng Internet vào năm 1900 không? Tôi nghĩ là không, nhưng, như tôi đã nói, kỷ nguyên toàn cầu hóa này cũng khác về mặt chính trị so với những năm 1900. Kỷ nguyên đó do siêu cường Anh, Đồng bằng Anh và Hải quân Anh thống trị, kỷ nguyên ngày nay do siêu cường Mỹ, văn hóa Mỹ, đô la Mỹ và Hải quân Mỹ thống trị. Quyền lực của Mỹ sau Thế chiến thứ hai đã cố ý mở ra một hệ thống thương mại quốc tế mở để tạo công an việc làm và đối trọng với chủ nghĩa Cộng sản Xô Viết. Chính Mỹ đã thúc đẩy sự hình thành quỹ tiền tệ quốc tế, hiệp ước chung về thuế quan và thương mại, cát và hàng loạt định chế khác nhằm mở cửa thị trường và thúc đẩy thương mại khắp thế giới. Chính các hạm đội của Mỹ đã giữ đường biển thông thương nhằm giúp kết nối các thị trường mới mở này. Cho nên khi cách mạng thông tin nổ ra vào cuối những năm 1980, cho phép nhiều người hoạt động toàn cầu, liên lạc toàn cầu, du lịch toàn cầu và bán buôn toàn cầu, nó đã thăng hoa thành một cấu trúc quyền lực đã khuyến khích và nâng cao những xu hướng này, làm cho nước nào muốn lảng tránh phải trả giá đắt. Nói tóm lại, có một số điều về kỳ nguyên toàn cầu hóa mới này mà chúng ta đã từng chứng kiến, nhưng mức độ bây giờ cao hơn nhiều. Có một số điều trước đây chúng ta chưa bao giờ thấy và cũng có điều quá mới đến nỗi chúng ta chưa hiểu hết chúng. Vì những lý do đó, tôi muốn tóm tắt sự khác biệt giữa hai kỷ nguyên toàn cầu hóa theo cách này. Nếu kỷ nguyên đầu tiên thu nhỏ thế giới từ cỡ lớn thành cỡ trung thì kỷ nguyên toàn cầu hóa lần, này đang thu nhỏ thế giới từ cỡ trung thành cỡ nhỏ. Cuốn sách này là một nỗ lực nhằm giải thích bằng cách nào kỷ nguyên toàn cầu hóa mới mẻ này trở thành hệ thống quốc tế vượt trội vào cuối thế kỷ 20, thay thế hệ thống chiến tranh lạnh và xem xét cách nó đang định hình hầu như toàn bộ quan hệ chính trị, thương mại, môi trường trong nước và quan hệ quốc tế. Theo nghĩa đó, sách nhằm đóng góp vào loạt sách cố gắng định nghĩa thế giới hậu chiến tranh lạnh, trong số những cuốn được đọc nhiều nhất trong thể loại này có bốn cuốn Sự hưng suy của các cường quốc, thay đổi kinh tế và xung đột quân sự từ năm 1500 đến 2000, Paul M. Kennedy, kết cục của lịch sử và con người cuối cùng, Francis Fuyama. Các bài tiểu luận và những cuốn sách của Robert D. Kaplan và cuốn xung đột các nền văn minh và sự tái tạo trật tự thế giới, Samuel P. Huntington. Trong khi các tác phẩm này chứa đựng nhiều chân lý, tôi nghĩ không có cuốn nào ghi nhận Thế giới Thời hậu Chiến tranh lạnh một cách tổng thể. Cách viết của Kaplan rất sinh động và trung thực nhưng ông lại dùng các ngóc ngách đen tối nhất của thế giới này rồi khái quát chúng một cách quá tay để liên hệ số phận của chúng cho phần còn lại của thế giới. Huntington chứng kiến các cuộc xung đột văn hóa khắp thế giới và mở rộng không cân nhắc rằng đấy là cuộc xung đột của các nền văn minh dai dẳng, gây gắt, thậm chí còn tuyên bố cuộc thế chiến kế tiếp, nếu có, sẽ là chiến tranh giữa các nền văn minh. Tôi tin cả Carb Lern và Huntington đánh giá quá thấp khả năng mà quyền lực nhà nước, sức hút thị trường toàn cầu, sự lan truyền công nghệ, sự trỗi dậy của các mạng lưới truyền thông và sự lan tỏa các chuẩn mực toàn cầu có thể lật ngược các sự phong trắng đen phân minh, hầu hết là đen tối của họ. Cả Kennedy và Huntington cố gắng dự phóng tương lai mà dựa quá nhiều vào quá khứ, chỉ một mình quá khứ, Kennedy ghi nhận rất tài tình sự sụp đổ của các đế chế Tây Ban Nha, Pháp và Anh nhưng ông kết luận bằng cách suy đoán rằng đế chế Mỹ cũng sẽ sụp đổ vì sự bá quyền quá đáng của nó. Thông điệp ẩn ý của ông cho rằng kết thúc chiến tranh lạnh không chỉ có nghĩa kết thúc Liên Xô mà còn đem lại sự suy vong của Hoa Kỳ. Tôi tin Kennedy chưa hiểu hết rằng sự suy yếu tương đối của Mỹ trong thập niên 1980 khi ông viết sách là một phần của sự chuẩn bị khi Mỹ tự điều chỉnh theo hệ thống toàn cầu hóa mới, một quá trình mà hầu hết phần còn lại của thế giới hiện đang trải qua. Kennedy không nghĩ đến chuyện dưới áp lực toàn cầu hóa, Mỹ cắt giảm ngân sách quốc phòng, tinh giản bộ máy chính phủ và chuyển ngày càng nhiều quyền lực cho thị trường tự do và nhờ thế càng kéo dài vị thế một siêu cường chứ không giảm. Quan điểm của Huntington rằng khi chiến tranh Lạnh chấm dứt, Không còn phải đối phó với Liên Xô thì Mỹ đương nhiên quay sang đối phó với người theo đạo Hindu hay đạo Hồi và họ sẽ đối phó với người Mỹ. Ông ấy hoàn toàn loại bỏ sự trỗi dậy của một hệ thống quốc tế mới có thể định hình biến cố theo một cách hoàn toàn khác. Với Huntington, chỉ có chủ nghĩa hộ tộc tiếp nối chiến tranh lạnh chứ không phải xu hướng gì khác. Cuốn sách rất ấn tượng của Fujima chứa đựng những hiểu biết sâu sắc, chính xác về những điểm mới. Sự vượt thắng của chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tư bản kinh tế thị trường là cách hiệu quả nhất để tổ chức xã hội, nhưng đề sách. Kết cục của lịch sử Hàm ý sự vượt thắng này rồi sẽ kết thúc, hàm ý này còn mạnh hơn nội dung sách và khác với những gì tôi được chứng kiến trên thế giới ngày nay. Theo một cách nào đó, các cuốn sách này trở nên nổi bật vì chúng đều cố gắng nắm bắt luồng tư duy về điều vĩ đại duy nhất, phần chủ chốt, động cơ thiết yếu sẽ thúc đẩy các vấn đề quốc tế trong thế giới hậu chiến tranh lạnh, dù đó là sự xung đột các nền văn minh, hỗn loạn, sự suy vong của các đế chế hay. Sự vượt thắng của chủ nghĩa tự do, lập luận của tôi khác hẳn. Tôi tin rằng nếu muốn hiểu thế giới thời hậu chiến tranh lạnh, chúng ta bắt đầu bằng cách hiểu rằng một hệ thống quốc tế mới đã kế tục nó, toàn cầu hóa, đấy là điều vĩ đại duy nhất mà mọi người phải tập trung. Toàn cầu hóa không chỉ là tác động đến các biến cố trên thế giới ngày nay, bản thân nó là một hệ thống như trên trời có sao bắt đầu vậy, điểm mới chính là hệ thống này, điểm cũ là chính trị quyền, lực là hỗn loạn, xung đột văn minh và tự do chủ nghĩa. Và kịch tính của thế giới hậu chiến tranh lạnh là sự tương tác giữa hệ thống mới này và tất cả những cảm xúc và khát vọng cũ, đó là một màn kịch phức tạp mà hồi chót vẫn chưa được viết xong. Đó là lý do tại sao trong hệ thống toàn cầu hóa, chúng ta sẽ thấy cả xung đột văn minh và đồng nhất văn minh, cả thảm họa môi trường và các vụ cứu môi trường thật đáng kinh ngạc, cả sự vượt thắng của chủ nghĩa tư bản kinh tế thị trường và làn sóng chống đối nó, cả sự bền vững của khái niệm quốc gia và sự. Chối dậy của những con người có quyền lực to lớn không thuộc quốc gia nào. Điều tôi muốn viết là một cuốn sách hướng dẫn cách theo dõi màn kịch đó và suy nghĩ cách quản lý nó, thêm một điều sau chót trước khi chúng ta bắt đầu. Người xuất bản và biên tập cuốn sách này, Jonathan Galassi, một hôm gọi điện cho tôi và nói, tôi đang kể cho mấy người bạn nghe là anh đang viết một cuốn sách về toàn cầu hóa, họ bảo, à, Freeman hả, anh này khoái toàn cầu hóa lắm, anh nghĩ sao? Tôi trả lời cho Jonathan rằng tôi cảm nhận về toàn cầu hóa cũng như cảm nhận bình minh, nói chung, tôi nghĩ sáng nào mặt trời đều mọc là điều tốt. Tốt nhiều hơn xấu, đặc biệt nếu bạn có mang kính râm. Nhưng ngay cả nếu tôi không thèm quan tâm gì đến bình minh, tôi cũng chẳng làm gì được nó. Tôi không gây ra toàn cầu hóa, tôi không ngăn nó được, trừ phi phải trả một giá rất đắt cho sự phát triển của nhân loại, và tôi không phí sức thử ngăn nó làm gì, tôi là một nhà báo, không phải là người giao giảng về toàn cầu hóa. Như quý vị sẽ thấy từ cuốn sách này, tôi hoàn toàn hiểu rõ những mặt trái của toàn cầu hóa, câu hỏi trong tôi là phải làm gì với các mặt trái này. Tôi tin rằng cách tốt nhất để chúng ta giải quyết tính tàn bạo của toàn cầu hóa là đầu tiên phải hiểu logic của hệ thống, các bộ phận hoạt động của nó, rồi suy tinh xem làm sao để hệ thống này có lợi cho nhiều người nhất trong khi gây ra ít đau đớn nhất. Đấy là tinh thần thúc giục tôi viết cuốn sách này. Phần đầu sách giải thích cách nhìn vào hệ thống toàn cầu hóa ngày nay và cách hệ thống hoạt động. Phần hai giải thích cách các quốc gia, cộng đồng, cá nhân và môi trường tương tác với hệ thống. Phần ba giải thích sự chống đối toàn cầu hóa. Và phần 4 giải thích vai trò độc đáo của Mỹ cũng như nhu cầu cần phải đóng vai trò này để ổn định hệ thống mới.